Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mọi người cũng nhanh chóng đổ rồn ánh mắt về phía góc phòng đối diện nhà kho Bởi Trúc đang ngồi co do so ở đó Còn tay cô thì vò đầu Bất tay mình trông rất quái dị Thương là người đầu tiên đã lên tiếng Trúc, Trúc Vừa gọi bạn mình Cô vừa lao đến Thế nhưng chưa kịp chạm vào người của Trúc Thì Trúc như một người điên vậy Cô vùng tay xua đuổi thương Làm cho cô ngã rúi rụi Lúc này những người còn lại cũng đã chạy tới, ông Đức thét lớn, "Ai cho? Ai cho cô mở cánh cửa đấy ra vậy? Trời ơi, đúng thật là rời đất." Giọng nói của ông run rẩy đi, hai bàn tay chắp lại với nhau như van vái, cầu xin gì đó. Bằng có lẽ còn là người giữ được bình tĩnh nhất trong nhóm, cậu dùng hai bàn tay của mình níu chặt lấy vai của chúc rồi gọi lớn, "Chúc, chúc bình tĩnh lại đi, bình tĩnh lại đi." Thế nhưng hiện giờ Chúng đã hoàn toàn mất kiểm soát. Cô liên tục đưa tay mình lên cao cấu vào người của bằng. Miệng thì ấp úng không rõ câu. Chỉ có thể nghe được mấy chữ. Nó, nó, nó kìa. Bằng toan lao vào bên trong nhà kho. Thì ông Đức đã chạy đến đóng sầm nó lại. Thân người của ông chắn ngang. Như thế muốn dùng tất cả những gì mà mình có. Để ngăn không cho bằng bước tới vậy. Ông cất cái giọng khàn đặc của mình lên mà hét. Tôi cấm các người. Tôi cấm các người đấy vút vào đây thì bước qua xác của tôi đi. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, cộng thêm mối quan tâm bây giờ là chúc nên cả ba người không nói thêm gì nữa, vội vàng đỡ bạn của mình về phòng. Vô tới nơi, chúc vẫn không thể bình tĩnh lại nổi, không biết cô đã trải qua chuyện kinh khủng gì nữa. Kỳ lạ hơn, chết người cũng không có một vết thương nào cả. Mãi đến hơn 1 giờ đồng hồ sau thì chúc mới thều thào kể lại mọi chuyện mà mình vừa đắt trải qua. Tao, tao, tao gặp ma. Cái gì? Ma? Ơi. Mày đừng có đùa như vậy chứ." Bằng vừa cười vừa xua tay, "Bởi từ nãy đến giờ, cậu chỉ nghĩ chắc bạn mình trông thấy một con chuột hay con dán gì đó mà thôi." Thế nhưng ánh mắt của Trúc vẫn giữ nguyên cái sự hoảng hốt, cô ấp úng kể về cuộc nói chuyện với Long. "Khoai phải nói, không ai tin nổi vào cái chuyện này cả, nhất là Hà, với mối quan hệ bà con với ông chị thì cô là người đầu tiên lên tiếng bác bỏ. Không đúng, tao biết chú chỉ từ lúc mới sinh ra tới giờ, có đời nào ông ấy có vợ con gì đâu chứ. Mày có bị mớ ngủ không hả chú? Thương ngồi bên cạnh nghe thế vậy thì cũng hưởng ứng. Đúng đấy, tao có đọc tài liệu về ông ấy ở trên báo, ông ấy làm gì có con chứ. Không, tao thề, tao thề mà. Chú gắt lên. Tao thề là đã trông thấy thật mà, nói chuyện với anh ấy nữa cơ mà. Thôi được rồi bằng lại lần nữa chen vào. Chuyện đó không quan trọng, mày hãy giải thích vì sao mày lại hét toáng lên rồi hoảng sợ như vậy đi." Tào Tào trước câu hỏi này của bằng, sự kinh sợ như hiện ra ngày một rõ nét hơn trước trên mặt của Trúc. Cô nắm chặt tay của Hà, kể với cái giọng run rẩy. "Sau khi vào vào trong nhà kho, anh ta không cho tao bật đèn lên. Mãi đến khi tao tìm ra được chiếc điện thoại di động rồi dùng đèn flash thì thì mới tá hỏa, người tên Long kia đang đứng tù lủ trước mặt của tao, nhưng nửa phần đầu của anh ta đã bị dập nát bẹp, máu huyết chảy ra ong ọc ra từ mấy cái vết thương, chưa hết, anh ta nhẻn miệng cười rồi biến mất chỉ trong chớp mắt. Tao tao tao sợ quá, tao lùi lại đẩy tung cửa rồi hét lên. Nghe tới đây, ba người Thương, Bằng và Hà ngơ ngác nhìn nhau, bởi đây tuy không phải lần lần đầu tiên họ nghe người khác kể về chuyện ma quỷ. Nhưng lần này thì nó lại đến từ một người trong nhóm của họ. Và lại, nhìn biểu hiện sợ hãi của Trúc thì phần nhiều có chút đáng tin, nhưng lại lần nữa, Hạ Khẳng Định không thể nào có chuyện đó là con của ông chỉ được. Ngẫm nghĩ thêm một lúc, thương nói: "Này, tao thấy trong chuyện này có chút vấn đề đấy. Khoan hãy nói tới việc có hay không cái hồn ma kia. Tao nghĩ ông Đức biết gì đó, hay là mình thử đi hỏi ông ấy xem. Tao đi với." bằng hưởng ứng theo. Thế là hai người nhanh chóng đứng dậy, quay trở lại tầng dưới với hy vọng sẽ hỏi được gì đó từ ông Đức. Còn Hà thì nhận lãnh nhiệm vụ ở lại chăm sóc cho Trúc. Xuống tới nơi, cả hai mắt bắt gặp ông Đức đang ngồi thừ người ở trên bộ ghế gỗ với vẻ mệt mỏi lắm. Trên tay của ông ta còn cầm chặt thanh kiếm gỗ và đống giấy màu vàng trông như những lá bùa trong mấy bộ phim truyền hình thời xưa vậy. Nhìn thấy họ, Ông thều thào hỏi: Hai người xuống đây làm gì vậy? Giọng nói của ông đã không còn quá nghiêm trọng như ban nãy nữa. Không biết, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net